Kính thưa quý vị thính giả, trong một giải đáp thắng mắt tuần này, Linh Mục Trần Phúc Nhạc đề cập đến một số vấn nạn liên quan đến việc tham dự thánh lễ và xin lễ. Thưa cha, có một số người nói rằng thánh lễ chỉ quan trọng và có tính cách bó buộc kể từ phần dâng lễ trở đi, còn phần đầu lễ cho tới sau bài giảng thì không quan trọng và có thể vắng mặt được, có đúng vậy không thưa cha? Trong nhiều sách giáo lý công giáo được soạn ra trước Công đồng Trung Vatican II, tức là cho tới đầu thập niên 1990, người ta thường phân thánh lễ làm ba phần chính là phần dâng lễ, phần truyền phép, tức là thánh hiến, và phần hiệp lễ. Điều này có nghĩa là phần phong bụ lời Chúa gồm các bài đọc sách thánh và bài giảng, không phải là phần chính của thánh lễ. Do đó, có nhiều nhà luân lý công giáo trước đây dạy rằng, Khi đi dự lễ buộc ngày chủ Nhật và lễ trọng mà bỏ phần đầu cho tới các bài đọc sách thánh và bài giảng thì chỉ là tội nhẹ thôi. Thánh lễ được thực sự bắt đầu kể từ lúc vị linh mục dở khăn che chén thánh trên bàn thờ và bắt đầu phần dâng lễ. Tuy nhiên, công đồng Trung Vatican II đã cải tổ các nghi lễ phụng vụ và sửa đổi quan niệm trên đây. Trong hiến chế về phụng vụ thánh, công đồng xác định rằng, Thánh lễ gồm hai phần cốt yếu là phụng vụ lời Chúa, từ đầu lễ cho tới hết phần lời nguyện giáo dân, và phụng vụ thánh thể, từ phần dâng lễ vật cho đến hết thánh lễ. Công đồng nhấn mạnh tầm quan trọng của phần phụng vụ lời Chúa và quy định. Để bàn tiệc lời Chúa được bày dọn phong phú hơn cho các tín hữu, phải mở rộng kho tàng kinh thánh hơn nữa. Muốn thế, trong khoảng một số năm ấn định, phải đọc cho dân chúng phần thánh kinh quan trọng hơn. Bài giảng Căn cứ vào Thánh Kinh để trình bày các mầu nhiệm đức tin và những quy tắc cho đời sống kỳ tô giáo trong suốt chu kỳ năm phụng vụ rất đáng được coi như một phần của chính phụng vụ. Hơn nữa, trong những thánh lễ được cử hành những ngày Chúa Nhật và lễ buộc, có dân chúng tham dự thì không được bỏ giảng nếu không có lý do hệ trọng. Có thể nói là thánh lễ gồm hai phần, phần phụng vụ lời Chúa và phần phụng vụ thánh thể. Hai phần này được liên kết chặt chẽ đến nỗi tạo thành một hành vi phụng thờ độc nhất. Do đó, thánh công đồng tha thiết khuyến dụ những mục tử chăn dắt các linh hồn, trong khi giải giáo lý, phải nhiệt thành giải dỗ các tín hữu biết tham dự trọn vẹn thánh lễ, nhất là những ngày Chúa Nhật và các ngày lễ trọng. Theo giáo hấn rõ ràng, trên đây của công đồng thì phần phung vụ lời chúa cũng quan trọng, không kém phần phung vụ thánh thể, và hiệp với phần này thành một hành vi phụng thở duy nhất. Vì thế mà ai chủ trương rằng chỉ cần dự lễ từ phần dâng lễ trở đi thì cũng giống như một người nói rằng, chỉ cần một chân để đi thôi cũng chẳng cần gì tới hai chân. Thưa cha, tại sao giáo hội lại buộc các tín thưởng tham sự thánh lễ chúa nhật và lễ trọng à? Về phương diện lịch sử, chính việc cử hành thánh lễ, hay cũng gọi là việc bẻ bánh, và ngày thứ nhất trong tuần là nguồn gốc việc mừng ngày chủ Nhật. Vì thế, ngay từ thời kỳ đầu, các tin hữu Kito vẫn được khuyến khích tham dự thánh lễ ngày chủ Nhật. Thánh Justino tử đạo tại Roma năm 165 đã viết rằng, trong ngày có tên là ngày mặt trời, tức là ngày chủ Nhật, tất cả những người ở thành phố hay thôn quê đều tụ hợp lại để cùng cử hành thánh lễ. Trong sách giáo khấn của các tông đồ cũng dạy, anh chị em đừng coi những bận tâm trần thế trọng hơn là lời Chúa. Những ngày chủ Nhật, anh chị em hãy dọa mọi việc qua một bên và mau mắn đến nhà thờ của anh chị em mà dâng lời chúc tụng Thiên Chúa. Những người không hội họp ngày chủ Nhật để nghe lời hàng sống và lãnh nhận lương thực thần linh đời đời, thì làm sao họ có thể tránh được những lời trách cứ trước Thiên Chúa được? Công đồng Envira hồi đầu thế kỷ thứ tư đã phạt bạ tuyệt thông ngắn hạn những người bỏ lễ Chúa Nhật 3 lần liên tiếp. Công đồng Trung Vatican 2 trong số 106 của Hiến chế về Phụng vụ Thánh dạy rằng, theo tông truyền bắt nguồn từ chính ngày Chúa Kitô sống lại, giáo hội cử hành mầu nhiệm phục sinh vào mỗi ngày thứ tám, ngày thật đáng gọi là ngày của Chúa hay là Chúa Nhật. Thực vậy trong ngày đó, các Kỳ Tô hữu phải họp nhau lại để nghe lời Chúa và tham dự lễ tạ ơn, để kính nhớ cuộc thương khó, sự sống lại và vinh quang của Chúa Giêsu, đồng thời cảm tạ Thiên Chúa vì Ngài đã dùng sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô từ trong kẻ chết sống lại mà tái sinh họ trong niềm hy vọng sống động. Sách giáo lý chung của Hội Thánh Công giáo tóm tắt những điều trên đây bằng một câu: Việc giữ ngày Chúa Nhật và cử hành thánh lễ là trung tâm đời sống hội thánh. Và giáo luật hiện hành cũng quy định rằng, Điều 1246-1, ngày Chúa Nhật tức là ngày cử hành mầu nhiệm vượt qua do truyền thống từ các thánh tông đồ, phải được giữ trong toàn thể giáo hội như ngày lễ buộc trước hết. Điều 1247 và ngày Chúa Nhật và các ngày lễ buộc khác, tín hữu buộc phải tham dự thánh lễ. Thưa cha, một thắc mắc khác, một người công giáo có bạn là người không công giáo và người này đã qua đời. Vậy người công giáo có thể xin lễ cầu nguyện cho bạn của mình không? Người không công giáo đó, không có tên thánh, thì cầu nguyện cho họ thế nào ạ? Thiên Chúa là đấng tạo dựng nên vũ trụ và loài người. Ngài là cha của mọi người, dù họ là người đã được rửa tội trong kỳ tô giáo hay không. Ngài muốn tất cả mọi người yêu thương nhau và giúp đỡ lẫn nhau khi còn sống cũng như khi đã qua đời. Đối với các niên hữu công giáo... Phương thế tốt đẹp nhất để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời là dâng lễ cầu nguyện cho họ, vì thánh lễ là lễ hy sinh của chính Chúa Giêsu được tái diễn và công hiệu cứu độ của Chúa được áp dụng cho các tín hữu. Theo ý nghĩa đó, chúng ta vẫn có thể xin linh mục chỉ lễ cầu xin Chúa thương đến những người bạn đã qua đời và chỉ có ngài có quyền đoán xếp thưởng phạt mỗi người. Thánh lễ không thể mua bằng tiền bạc được. Mối thánh lễ là một hoạt động của toàn thể giáo hội và cho giáo hội, nghĩa là của tất cả mọi tín hữu và cho mọi tín hữu. Dù khi thánh lễ được cử hành trong một nhóm nhỏ, vẫn không bao giờ là một hành vi riêng tư, nhưng thuộc về toàn thể thân mình giáo hội. Việc xin lễ có nguồn gốc xa xưa trong giáo hội, và thời kỳ đầu, các tín hữu thường hội họp nhau để bẻ bánh. Tông đồ công vụ đoạn 2 câu 42, tức là cử hành thánh lễ Cộng đoàn họp nhau tại một trong những tư gia của các tín hữu và thường có những người mang bánh rượu tới để dùng trong lễ nghi phụng vụ. Cũng có những tín hữu khác mang phẩm vật tới để giúp vị linh mục giám mục cử hành thánh lễ có phương tiện sinh sống hoặc là để giúp đỡ người nghèo. Với thời gian thì các dòng tu và những nhà sản xuất bánh và rượu lễ đảm trách việc cung cấp các phẩm vật này và nhiều tổ chức bác ái đảm nhận việc giúp đỡ người nghèo. Tuy nhiên các tiến hữu vẫn muốn đóng góp vào việc cử hành thánh lễ như một dấu chỉ sự hy sinh của họ trong sắc lệnh ban hành ngày 22 tháng 3 năm 1991 Bổn giáo sĩ đã nhắc lại truyền thống của giáo hội là theo một thói quen vẫn có từ trước đến nay trong giáo hội, các giáo hữu do ý thức tôn giáo và do tinh thần hiệp thông với giáo hội thúc đẩy, họ luôn muốn tham gia một cách tích cực vào việc hành thánh lễ và góp phần nâng đỡ các thừa tác viên của giáo hội. Ngày xưa các tín đóng góp bằng hiện vật, nhưng ngày nay hầu như họ chỉ đóng góp bằng tiền bạc. Tuy nhiên lý do và mục đích của việc dâng của lễ đó vẫn giống hệt nhau. Và Bộ Giáo Luật Mới cũng xác nhận thói quen này ở khoảng số 946, khi dân bổng lễ để thánh lễ được áp dụng theo ý chỉ của mình, tức là các tín hữu góp phần vào thiết ích của giáo hội. Qua sự dân cũng ấy, họ góp phần nâng đỡ các thừa tác viên và các hoạt động của giáo hội. Một vấn đề cũng được giải quyết trong câu hỏi được nêu lên, những người ngoài khi tô giáo có được rỗi linh hồn hay không? Về điểm này thì, công đồng Trung Vatican II trong Hiến chế Ánh sáng muôn Dân số 16 giải ra, vì là đấng cứu thế, Chúa muốn mọi người đều được rỗi. Thực vậy, những người vô tình không nhận biết phúc âm của Chúa Giêsu xu và giáo hội của người, nhưng nếu họ thành tâm tìm kiến Thiên Chúa và được tác động của ơn thánh, họ cố gắng chu toàn thánh ý Thiên Chúa trong công việc mình, theo sự hướng dẫn của lương tâm, thì họ có thể được cứu rỗi. Cả những kẻ vô tình chưa nhận biết thiên Chúa cách rõ ràng, nhưng nhờ ơn Chúa, cố gắng, sống đời sống chính trực, thì Chúa quan phòng không từ chối, ban ơn trợ lực cần thiết để họ được cứu rỗi. Theo tinh thần trên đây thì người công giáo vẫn có thể xin lễ cầu nguyện cho người bạn không công giáo đã qua đời. Vấn đề không có tên thánh không phải là vấn đề, vì đây chỉ là tên gọi theo kiểu Tây Phương, và là tên vị thánh bổn mạng. Và nhất là vì Chúa biết rõ chúng ta cầu nguyện cho người nào.